Đương nhiên tê chỉ biết cưỡi ngựa, ngày trước thường xuyên ra ngoài đi lại, thêm việc không thể để lộ thân phận nên cũng hay có những thời điểm không tiện đi xe hay là thuyền. Nếu không biết cưỡi ngựa thì đi đường rất bất tiến, điều này có thể tưởng tượng được. Ngựa của phục đình là ngựa chiến trong quân đội, toàn thân đen bóng, thân dài, chân cao. Nàng ngồi trên ngựa trông như hạc đứng giữa dòng người. Nám đông rối lạn Không ai chạm đến được nàng Dụ ngựa lao đi Tới lúc khỏi biển người Thì nàng mới ghim cương dừng lại Yên ra dưới thần đá cũ Vào ngoài nâu xám nứt toác Để lộ mấy đường vân Nàng rơ tay sờ Cảm thấy thô sáp Bỗng nhớ lại khi người đàn ông ấy dứt khoát ôm nàng lên ngựa Từ phía xa Nàng ngoái đầu nhìn Cổng thành đã phốt khỏi tầm mắt Không biết giờ chỗ chàng thế nào rồi Thu Sương bị tụt lại ở đằng sau, nửa canh giờ sau mới về tới phủ đô hộ Nàng ta còn đang lo lắng, nhưng vừa vào cửa phủ gặp tân lộ Nghe nói gia chủ đã an toàn trở về, thì thở vào một hơi Sau khi quay về, việc đầu tiên tê chỉ làm là mở sổ sách ra kiểm tra lại các cửa tiệm ở ngoài thành Sau đó, ngồi trước cửa sổ, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài Không còn nghe thấy tiếng ồn ào huyên láo trên phố nữa. Thu Sương đi vào phòng, dung tay áo, lau đi mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay, thấp giọng hỏi. Già chủ, tiếp theo phải làm như thế nào đây? Hiện tại đã không thể ra khỏi thành. Tê Chí nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Còn chưa nhìn rõ sao, chỉ cần giải quyết lưu dân ngoài thành là được rồi. Thu Sương bừng tỉnh. Quả thật nguồn cơn là do lưu dân mà ra Tây chỉ ngồi thẳng ngừa dậy Nghĩ một lúc rồi nói Nói không chừng Hôm nay La Tiểu Nghĩa Sẽ lại đến phủ Em và Tân Lộ ra ngoài chờ đi Nếu y đến thì báo lại cho ta Vừa dứt lời Không kịp chờ thu xương đáp Thì bên tai lại nghe thấy tiếng trống vang Nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài Tiếng trống dồn dập vang lên ở đầu tường Người trên đường đã tan, chỉ còn lại tiếng binh mã của hai đội quân dần dần, dần dưới thành. Là tiểu nghĩa thúc ngựa tới cạnh phục đình, xoa gương mặt lạnh cóng hỏi. Tam ca có tính toán gì không? Mẹ nó, đồng người khiếp. Số lượng lưu dân ở bên ngoài đột ngột tăng lên nhanh. Hắn ra ngoài một chuyến hỏi thăm. Nguyên nhân là do lưu dân ở các phủ đô đốc bên dưới đều đổ về đây. Phục đình cai quản 8 phủ 14 châu, số tiền tích cấp không chỉ chi cho mỗi phủ hãn hải, mà còn ưu tiên quân bị cho các phủ đô đốc bên dưới và biên phòng 14 châu hơn. Dù vậy, lưu dân năm nay vẫn nhiều hơn năm trước, mấy phủ đại đô đốc cũng không thể thu nhận nhiều người đến vậy. Các lưu dân không tìm được nôi rừng chân, trái lại còn bị trục xuất, cuối cùng đành tụ tập đến thủ phủ của phủ hãn hải. Lưu dân bên ngoài Phú Hãn Hải nghe nói bọn họ bị xua tới đây, lo rằng thủ phủ cũng sẽ đuổi người như thế, thì rất sợ. Đều là người lâm vào đường cùng, nhất thời, lời đồn nổi lên, tự bọn họ gây rối trước. Phục đình nắm đào đứng trước cổng thành, cánh môi mím chặt. La Tiểu Nghĩa nói, nghe bảo trước đó còn có nhà hảo tâm cho Lưu dân ngoài thành tiền bạc để bọn họ yên ổn ít hôm. Ai ngờ, bây giờ nói loạn là loạn. Phục đình như không nghe thấy hắn nói gì, lâm vào trầm tư. Cứ ngăn mãi ngoài thành cũng không phải là biện pháp. Tiếng trống ở đầu tường lại nổi lên. Thúc giục liên tục, la tiểu nghĩa xuất ruột nhảy xuống ngựa, đến gần chàng gọi. Tam ca, rốt cuộc phải làm sao đây? Có thể làm sao nữa, Phục đình trao mày. Duy cho cùng, mọi người chỉ là dân thường Đau trong tay chàng Chỉ dùng để giết địch Nếu không phải đề phòng trong thành bị tổn hại Thì chàng cũng sẽ không xuất hiện ở đây Tai lắng nghe nhịp trống Chàng cắn răng Bàn tay buông khỏi cán đau nói Mở thành Là tiểu nghĩa ngẩn ra Huynh tính cho bọn họ vào sao Lưu dân vào thành Kẻ nhập ngũ thì xung quân Người khai hoang thì đăng ký hộ khẩu Đây là điều vốn rất dễ hiểu Nhưng với tình hình hiện tại của họ thì khó mà lo nổi cho số lưu dân đông đảo ngoài kia Bỗng hắn rực như tới một chuyện, bừng tỉnh lẩm bẩm Mình hiểu rồi, thì ra tam ca giữ lại số tiền kia là để dùng vào chuyện này Phục đình không lên tiếng, cũng chẳng chối bỏ Trước đó, chàng đã có dự định tăng cường quân bị, chỉ là không ngờ lại trong tình hình như thế này Là tiểu nghĩa lại do dự Hay là cứ suy nghĩ lại đi Tuy tăng cường quân Bị là rất có ích Nhưng với số tiền đó Thì sợ là không đủ sắp xếp cho nhiều người như vậy Kiểu gì cũng thiếu Phục đình đã hạ quyết tâm Chê hắn dài dòng Ít nói thôi, mở thành Là tiểu nghĩa nhìn sắc mặt chàng Tay sờ chán Dù cũng chẳng thể làm gì được nữa Thế là hắn phi lên ngựa Kẹp chân chạy về trước Cao rộng đưa tin Phục lệnh đại đô hộ, mở thành nhận người Tiếng trống dừng lại Cửa thành chậm rãi mở ra Màn đêm dần buông Lo rằng tình hình trong thành sẽ chuyển vào phủ Nên tây chỉ bớt thì giờ đi xem cháu thế nào Lý nghiên vẫn đang học tập với thầy giáo Sắp tan học rồi Cửa sổ đang đóng Cậu cầm một cuốn sách Cái đầu khẽ lắc lưu đọc một bài thơ tuyệt cú Không hề nghe tiếng huyên náo trong thành Trái lại, mọi chuyện vẫn yên ổn. Cách khung cửa, nàng nhìn một lúc rồi rời đi. Vừa ra khỏi sân của cháu trai, thì khắp phải thu xương đang chạy đến tìm nàng. Đúng như nàng dự đoán, La Tiểu Nghĩa tới thật. Tân lộ đã mời hắn vào căn phòng gian ngoài hơ lửa như bình thường, còn đại đô hộ thì vẫn chưa về. Tê chỉ nhủ thầm vừa hay, chuyện này cũng chỉ có thể nói riêng với La Tiểu Nghĩa. Kỳ thực là Tiểu Nghĩa chỉ đi ngang qua thôi Tam ca hắn dẫn quân vào doanh Còn hắn thì dẫn người bố trí cho lưu dân Nửa chừng đi ngang qua phủ đô hộ Hắn nghĩ là hay là vào hỏi thăm xem Huyện chủ Tẩu Tẩu đã về an toàn chưa Có gì để đó còn báo cho Tam ca biết Thuận tiện cũng có thể báo tin Lão Huynh cho trong phủ để Tẩu Tẩu yên tâm Kết quả là được mời tới hơ lửa sưởi ấm Hắn đang lật tay qua lại trên chậu than Thì tê chỉ đi vào Là tiểu nghĩa lập tức đứng bật dậy Ngọt ngào gọi Tẩu tẩu Tê chỉ khép tay Không đi vào mà chỉ đứng ở cửa Vì ngược sáng nên hắn không nhìn rõ mặt Nàng hỏi Lưu dân sao rồi Là tiểu nghĩa đang còn lo lắng Vừa nghe nàng nói thế Thì vội tố khổ Tàm ca quyết đoán vậy mà Dĩ nhiên là cho vào thành rồi Chỉ là... Hắn nói được nửa câu thì khép miệng lại nghĩ dù sao cũng phải giữ thể diện cho tam ca, không thể nói nhiều được. Nhưng không ngờ lại nghe thấy nàng tiếp lời. Chỉ là tốn quá nhiều, đoán chừng lại túng thiếu rồi. Là tiểu nghĩa bị nàng nhìn ra, vội vàng ho khan bà mẹ, người có tam ca tinh thật đấy. Từ đầu... Tê chỉ đoán không sai Người đàn ông kia dẫn quân tới rầm rộ như thế Chỉ riêng phần quyết đoán ấy thôi Là kiểu gì chút chuyện nhỏ này sẽ được giải quyết Nhưng có chuyện gì Có thể khiến chàng do dự đây Đơn giản cũng là vì chuyện này Nàng giơ tay che môi nói Thiếu bao nhiêu Ta có thể chi Là tiểu nghĩa trượt chân Xuyết ngã vào trậu than hắn nám vật áo ngạc nhiên nhìn nàng Tẩu tẩu nói thật Tê Chì gật đầu Là Tiểu Nghĩa đã thấy được sự hào phóng của nàng Mới đầu rất vui Nhưng sau đó lại lắc đầu Không được Lưu dân vào quân doanh Thì số tiền sẽ chi là quân lương Làm gì có chuyện đòi tẩu tẩu chi cho quân lương được Chuyện này không như chuyện trị thương cho ca ca lắm Nếu để Tam ca biết được Thì kiểu gì cũng lột ra hắn mất Là Tiểu Nghĩa động lòng thật Nhưng cũng cảm thấy không mặt dày tới mức ấy Đúng là vậy, tê trì thong thả nói. Nói nhỏ thì ta giúp là giúp phu quân nhà mình, nếu chuyện của chàng ổn thỏa thì cũng có lợi cho ta. Còn nói lớn thì bố trí ổn thỏa cho lưu dân, tức có thể tăng cường quân bị và cũng có thể làm dân giàu, có lợi cho đất Bắc rộng lớn, cũng có lợi cho đất nước ta. Ta thân là tôn thất, vì nhà vì nước thì có chuyện gì là không thể. Là tiểu nghĩa cẩn thận suy nghĩ, không câu nào là không nói vào trọng tâm Hắn mở to hai mắt, chỉ thiếu nước vỗ đùi Tẩu tẩu là gia cát chuyển thế đây à Chỉ với trình độ ăn nói thế này là có thể mượn được gió đông rồi Hèn gì có thể trị được tam ca của hắn Để chỉ nói Thế ta coi như người đã đồng ý Là tiểu nghĩa trà sát hai tay Ta thì được rồi, nhưng tam ca không dễ lừa đâu, chỉ sợ không giấu được. Tê chỉ nhủ thầm, thế thì sao? Chàng biết thì biết thôi, dù gì nàng cũng đâu có làm chuyện xấu. Ngoài miệng lại nói, vì biết tính cách của tam ca, nên ta chỉ mới nói chuyện này với ngươi. Chỉ cần ngươi làm theo những gì ta nói là được. Là tiểu nghĩa nghĩ tới nghĩ lôi, cuối cùng gật đầu. Tê chỉ tiến tới một bước, nói rõ sự định của mình với hắn. Là tiểu nghĩa gật đầu, ghi nhớ hết vào lòng, rồi ôm quyền, cũng không màng hơ lửa nữa mà vội vã rời đi. Tới khi ra khỏi cửa phủ, lúc nắm cương ngựa, hắn không khỏi lẩm bẩm. Chả nhẽ, tam ca của hắn đã khổ tận cam lai rồi sao? Vị tẩu tẩu này cứ đòi giúp hình ấy mọi chuyện, việc gì phải phản đối. Hắn vừa rời đi không lâu Thì trời tối đen Trong sân cũng đã thắp đèn Vì sáng nay có tuyết rơi Nên dưới hiền cũng ướt sũng Người làm cũng đã quét dọn cẩn thận Xong vẫn còn dấu vết chưa khô Phục đình trở lại ủng hồ dẫm lên hành lang đi thẳng tới thư phòng Bỗng chàng dừng bước Nhìn về phía nhà chính Chợt chàng nhớ lại cảnh ban sáng Người ở bên đó là vợ của chàng Không tới hỏi thăm Thì không hay lắm Nếu không thì đúng là không phải đàn ông Chàng nhét doi ngựa vào bên hông Mũi chân di chuyển hướng Đã lâu không tới nhà chính Giờ mới tới Thấy thay đổi nhiều thế nào rèm chắn gió dày treo trước cửa Đột vé lên Giải lộ rủ xuống Là kiểu thịnh hành ở Quang Châu Chàng nhìn lướt qua bên trong Hương sông ngập tràn khắp phòng Không có lấy một bóng người Nhưng nơi nơi toàn là dấu vết của Lý Tê Trì Chàng lại nhìn lần nữa rồi nhìn ra ngoài hành lang Cũng chẳng thấy hai thị nữ hay đi theo nàng đâu cả Nếu không phải là tiểu nghĩa nói với chàng Lan nàng đã trở về an toàn Thì có khi chàng sẽ ra ngoài tìm nữa Thục đình dừng lại, quay đầu đi về thư phòng Đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng ngựa hí Hình như là tiếng của con ngựa chàng cưỡi Thế là chàng men theo tiếng đi tới Đi tới chuồng ngựa cũng không thấy ai Chỉ có một ngọn đèn treo trên lầu Chàng cúi đầu đi vào Chiến mã đứng ở Thẳng mũi thở phì phò Móng nhấc lên như muốn đá người Xoay sang bên cạnh mới phát hiện Một bàn tay trắng nõn đặt lên bụng ngựa Chủ nhân của bàn tay ở cạnh chú ngựa từ tư đứng thẳng lên nhìn chàng Phục đình nhìn gương mặt nàng dưới ánh sáng mờ ảo Tự nhủ, hèn gì không thấy ai Thì ra là ở đây Là tê trì Thiếp bảo tân lộ Chuẩn bị một bộ yên ngựa mới cho chàng Bọn họ không dám đến gần ngựa của chàng Nên thiếp đành tới thay Không đợi chàng lên tiếng Nàng đã giải thích trước Tiễn là tiểu nghĩa đi rồi Nàng lập tức nhớ đến chuyện này Bà nãy ngồi xuống là để buộc yên ngựa Bây giờ đứng lên Nàng mới buông tay tên À, nắm váy, ngón tay vuốt nhẹ vạt áo Phục đình đưa mắt Nhìn bộ yên mới được phủ một lớp da Thuộc mới cóng Tính chàng cá xề xòa Cũng nhiều năm rồi chưa thay yên lần nào Mà trước đây bên cạnh chàng Cũng không có ai nhớ đến chuyện nhỏ nhặt này thay chàng Chàng không khỏi nhìn nàng lần nữa Nói con ngựa này rất dữ Có lẽ sẽ làm bị thương người khác Tê chỉ bảo Thêm cưỡi nó trên đường mà không phát hiện nó giữ đấy. Quay hàm phục điển khẽ động, bụng nhủ, đó là do mình ôm nàng lên mà. Nếu không thì cứ thử xem. Nghĩ đến đây, chàng lại bất giác nhớ lại cảnh kia. Chàng cúi đầu nhìn nàng đăm năm. Vì sao không nói là nàng biết cưỡi ngựa? Cô gái trước mặt xoay tròn trong mắt, thấp giọng đam. Thì chàng cũng có hỏi đâu. Đúng vậy thật. Lúc ấy nàng chỉ nói là không lên được thôi mà Chẳng lẽ không phải là do chàng xem thường nàng trước ư Phục Đình nhất thời im lặng Một hồi lâu sau mới nói Có ai lại hỏi chuyện đó Nhưng trong lòng chàng cảm thấy lại trúng kế của nàng rồi Tê chỉ nửa cười nửa không liếc nhìn chàng Chàng đứng trong chuồng ngựa gần như sắp chạm đến xà ngang trên lều Lại nhìn trên người chàng, bên hông chả nhét doi ngựa, thanh đao cán rộng, vẫn chưa tháo xuống mà nằm vắt ngang sau lưng chàng Quân phục ôm chặt lấy cơ thể, cả người toát lên khí thế mạnh mẽ Phục đình thấy nàng nhìn ra sau lưng mình, sợ thanh đao dọa nàng nên sờ ra sau, cởi ra, cầm trong tay Đang định cúi đầu đi ra thì thấy âm thanh bé nhỏ của nàng truyền tới từ phía sau Nếu chàng muốn biết gì Thì cứ hỏi thẳng thiếp là được Không hỏi thì thiếp biết làm sao Chàng dừng bước Mong dư nhớ lại sáng vẻ của nàng hôm đó khi nói Nếu chữa lành cho chàng Thì muốn chàng nói nhiều Mấy câu với nàng Nàng đi đến trước người chàng Để thiếp xem vết thương nào Nàng nhón chân Ghé sát cổ chàng nhìn Phục đỉnh xuyến cổ lên Nhưng mắt lại nhìn xuống Tâm mắt dừng trên trán nàng Tay nàng nhấn hai cái vào cổ chàng Có lẽ vì phải hứng gió ở đây Nên khi tay nàng chạm vào Chàng cảm thấy trên cổ lạnh buốt Chiến mã bên cạnh nhận ra chủ nhân Tưởng có nguy hiểm Nên lập tức nâng vó trước lên Phục đỉnh ấn vào chán ngựa Ngựa hí hai tiếng mới chịu dừng lại Tây chỉ lết nhìn ngựa Rồi lại nhìn chàng Thu tay về nói Thì ra đúng là rất dữ Phục định nhìn nàng, rồi hồi sau mới thu tay về khỏi chán ngựa. Theo bản năng, chàng giơ tay sờ cổ, bụng nhủ. Đừng nói là ngựa, ngay chính chàng cũng phải tập thích ứng với cô gái này mới được. chương 12 Lại một trận tuyết lớn vừa ngừng, những đêm nắng ban mai nghiêng nghiêng xuyên qua khung cửa. Nước lạnh trong cháu phản chiếu gương mặt. Đặt con dao nhỏ Cạo dâu xuống, phục đình sơ lên cổ Vết thương đã đóng vẩy Trở nên cứng hơn Chàng cúi đầu sửa quân phục Ngồi xuống bên bàn Ngoài cửa có người đi bước chậm tiến vào Chàng đưa mắt nhìn sang Không phải là tê trì đến thay thuốc cho chàng Mà chỉ là một người hầu Đi vào dọn bữa sáng lên Lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa Trời đã sáng được một chốc rồi Bình thường vào giờ này Chàng đã ra khỏi phủ đến doanh chạy Nhưng hôm nay vẫn còn ngồi đây Khuấy miệng trắng nhét lên, cảm thấy đúng là buồn khởi. Ngay cả việc mỗi ngày ra ngoài quay về đều được nàng tới bôi thuốc, đổi thuốc mà cũng đã quen rồi ư. Nghĩ đến đây chàng lập tức đứng dậy đi lấy doi ngựa. Vừa mới ra tới hậu viện thì gặp La Tiểu Nghĩa đi tới. Tam ca khoan đi đã. Hắn hồng học chạy tới, đưa tay ra cản lại. Đệ có chuyện tốt, muốn nói với Huỳnh. Phục đình dừng bước. Hôm nay tê chỉ dậy trễ Nàng nghĩ hẳn người đàn ông đó đã đi rồi Nàng ngờ tới ngoài thư phòng Thì lại thấy mở cửa Tay nhấc vạt áo bước chân đi vào Người đàn ông bên trong lập tức ngoái đầu nhìn Đứng cạnh chàng là La Tiểu Nghĩa Nàng thấy thế Thì giả vờ như xoay người Chăng hai người có chuyện cần nói Thiếp ra ngoài vậy La Tiểu Nghĩa vội nói Tẩu tẩu là người trong phòng của Tam Ca Cần gì phải tránh Ở lại cũng không sao Tê chỉ nhìn phục đình, chàng mặc quân phục đứng đó, ánh mắt vẫn dừng trên người nàng, cũng không nói gì với chuyện lần này. Nàng coi như là chàng đồng ý, thế là đi vào. Lung tạt qua người chàng, không biết vô tình hay là cố ý, mà nàng nhón chân lên, nhìn vết thương trên cổ chàng. Nơi nghiêm trọng nhất ở vết thương đã lên da non, ửng đỏ một mảng, xem ra đã khá hơn rất nhiều rồi. Nàng tự nhủ, có vẻ... Cũng không cần nàng nữa rồi Thế là thuận tiện thu lại cao dán mà mình đem đến Chàng như nhận ra Nghiêng đầu nhìn về phía nàng Nàng đi tới hai bước Vén bát áo lên rồi ngồi xuống bên bàn Phục đình quay đầu nhìn La Tiểu Nghĩa Chàng còn chưa mở miệng Thì La Tiểu Nghĩa đã gọi với ra ngoài Một người lính thuộc hạ của hắn Ôm một chiếc hộp đi vào Đặt lên bàn rồi lui ra Phục đình nhìn lướt qua hỏi Đây là gì? La Tiểu Nghĩa giơ tay mở ra, bộc lên cho chàng nhìn. Tam ca nhìn là biết là ngân phiếu. Phục Đình cúi đầu nhìn, đưa tay ra lật một cái, đúng là ngân phiếu rồi, hơn nữa còn là một xấp dày. Những thứ này đều là chứng từ, cầm chúng đến tiệm bạc là có thể đổi lấy bạc thật, không phải là số lượng nhỏ. Chàng dương mắt hỏi: "Từ đâu ra đây?" La Tiểu Nghĩa nói: Lư dân ngoài thành gây rối, đã đập phá không ít cửa tiệm, đẩy phái người địch chấn giữ cũng giữ được mấy ngày, giờ những thương nhân kia đã kinh doanh lại bình thường, sinh lòng cảm kích nên số ngân phiếu này là bọn họ tự nguyện chi ra xung làm quân lương. Phụng Đình nhíu mày không lên tiếng, là tiểu nghĩa không thấy chàng nói gì thì lại bảo: "Tam ca nghĩ gì thế, chúng ta đang cần chừng này để bù vào khoản thiếu đây, không phải số tiền này tới đúng lúc lắm sao?" Lúc này Phục Đình mới mở miệng Ta chưa bao giờ thấy có chuyện nào tốt đến vậy cả Thương nhân trọng lời Sao bỗng dưng lại tự nguyện chi tiền Là tiểu nghĩa sửng sốt Nhưng phản ứng cũng rất nhanh Tức khắc nói Thì cứ coi như bọn họ đóng thuế nhiều thôi Hiện tại đất Bắc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ổn định Cũng chỉ có những thương hộ này Là thừa tiền trong tay Bọn họ tiêu tiền để tăng cường quân bị Cũng là để bảo vệ bình an của bản thân Chuyện thường tình ấy mà Nói đoạn Hắn lặng lẽ nhìn sang tẩu tẩu Quán thầm tam ca Dĩ nhiên sẽ không có chuyện tốt thế rồi Còn không phải nhiều huynh cưới được cô vợ tốt sao Tê chỉ ngồi một bên Nhón lấy một quả quýt trong khay trên bàn Số quýt này được nàng tốn một mớ tiền vận chuyển từ phía nam đến, chỉ vì lý nghiên thòm thèm muốn ăn. Nàng cũng bảo tân lộ đặt một ít trong thư phòng, thế nhưng người đàn ông này chưa bao giờ động vào. Nàng dùng tay từ từ bóc vỏ quýt, làm như không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Tay phục đình đè ở ngang hông, mắt nhìn chiếc hộp chằm chằm, chậm rãi xải chân. Chàng hoàn toàn đi từng bước Từng bước một Tới được ngày hôm nay Thế nên chưa bao giờ tin vào may mắn Nhưng nay chuyện tốt dành dành trước mắt Nói không kỳ quái Thì đúng là giả Là tiểu nghĩa quan sát sắc mặt chàng Rồi lại liếc nhìn tẩu tẩu Thấy nàng đúng là chỉ nghe thôi Chứ không nói gì Thế là hạ quyết tâm bảo Dù sao đệ cũng đã nhận rồi Tam ca không muốn cũng chịu Phụ đỉnh sầm mặt Dương mắt nói Thế thì đệ còn nói với ta làm gì? La là Tiểu Nghĩa bật cười. Tam ca là đại đô hộ, không nói với huynh, thì nói với ai đây? Nói đoạn, lại quay đầu sang bên kia bàn bảo. Đã làm tẩu tẩu chê cười rồi. Tây chỉ bóc múi quyết, ngừng đầu lên. Hai người nói gì thế? Ban nãy ta không có để ý. La Tiểu Nghĩa cười nói. Đúng vậy, mấy chuyện trong quân vô vị lắm, Tẩu Tẩu không cần quan tâm, cứ coi như ta và Tam Ca đang nói đùa là được Hai người giả vờ khách sáo xong, hắn lại nhìn Phục Đình Tam Ca và Tẩu Tẩu nói chuyện đi, để ra ngoài chờ Nói xong câu này thì quay người đi ra cửa, còn hộp thì để lại Đến lúc này Phục Đình mới quay qua nhìn nàng, nàng vẫn chỉ ngồi đó bóc quýt, không rõ có phải là không để tâm thật không Chàng nghĩ có lẽ không nên nói trước mặt nàng Nếu để nàng biết tình hình trong quân Thì đâu còn thể diện của chàng Tê trì đưa một múi quyết đặt lên môi Ngưỡng đầu lên Thấy chàng nhìn mình thì đặt quyết xuống Nàng nói Thiếp thấy vết thương của chàng Đã khá nhiều rồi Phụ đình sờ cổ bảo Đã đóng vẩy rồi Nàng đứng lên Biết chàng phải đi Lúc đi tới cạnh chàng Thì cầm roi ngựa bên cạnh Rắt vào hông chàng Phục đình cuối đầu nhìn nàng rưỡi tay nhét vào bên người. Thắt lưng buộc chặt, nàng phải dúng hai tay mới nhét vào được, ngón tay ấn mạnh lên hông chàng. Chàng lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên tóc nàng. Hai mắt dao động, lại thấy cần cổ trắng tựa tuyết của nàng. Vậy sau này, tiếp không cần sáng tối mỗi ngày lại đến nữa. Nàng bỗng cất lời. Phục đình hiểu nàng đang nói chuyện vết thương. Cô gái trước mặt trột ngưỡng đầu, trong mắt rộn lên ý cười. Nhưng mà hình như thiếp cũng quen tới rồi, không biết chàng có quen không? Chàng mím chặt môi. Bị nàng nhìn như vậy, chàng bất giác nghĩ xem nên trả lời thế nào. Nhớ lại thì đúng là đã thành thói quen thật rồi. Nhưng nàng có vẻ không quan tâm lắm, rụt tay về mà nói, được rồi, đi đi. Phục đình lại nhét doi ngựa vào bên hông lần nữa Tựa như sự tiếp xúc mềm mại ban nãy vẫn còn Phát hiện dường như Mình nhìn nàng quá lâu Lúc này chàng mới xảy bước Tề chỉ gọi chàng lại Đợi đã Phục đình ngoái đầu lại Thấy nàng chỉ vào chiếc hộp trên bàn Không cần tiền sao Chàng đi tới cầm lên Kẹp vào dưới cánh tay Nhưng vừa ra đến cửa Thì dừng bước ngoái lại nhìn nàng Không để ý nghe Là hỏi ngược lại lời nàng nói trước Tê chỉ đối mắt với chàng Chàng cao sáo Tuấn tú Đứng ngay trước mặt Trong mắt em lấy Nhìn nàng chăm chăm đầy ý tứ Nàng bất giang xuất thần Sau đó chuyển tầm mắt sang chỗ khác Ngón tay kéo lấy ống tay áo Ừ Phục đình nhìn nàng xoay mặt đi Là biết tổng nàng đã nghe hết Khỏe miệng giật giật Thế nhưng chàng nói gì Mà quay đầu đi thẳng ra ngoài Ra khỏi cửa phủ, La Tiểu Nghĩa đã rất ngựa của chàng đến chờ sẵn. Phía xa là đội binh lính. Phục đình đi đến, nhận lấy dây cương. La Tiểu Nghĩa xoa tay thở ra, trồng kẹo. Tam ca và Tẩu Tẩu nói chuyện riêng gì mà đợi hơi lâu. Nếu nói ra, thì còn gì là chuyện riêng nữa. Chàng ném hụt qua một bên, dẫm lên bàn đạp, phi lên ngựa. La Tiểu Nghĩa đỡ lấy, lại nói chuyện chính... Chẳng giấu gì tam ca, đệ đã cho người về trước chuẩn bị phát lương rồi, chỉ cho số tiền trong hộp này là gon đủ. Ý bảo là phải dùng tiền trong hộp. Phục đình rút dói ngựa ra nói, lần sau mà còn tiêu tiền trảm hậu tấu thì ta giết đệ. Đương nhiên rồi, tuyệt đối không có lần sau, là tiểu nghĩa vội vàng đảm bảo. Sau đó, hắn rút khăn phải trong ngực ra, cẩn thận bọc chiếc hộp lại, ôm vào trước ngực rồi leo lên ngựa. Vương tay lên dẫn người đến tiệm bạc Trong phòng Tê chỉ đang ngồi trước gương Đã lâu rồi nàng chưa động vào một khoản lớn như vậy Lần cuối chi tiêu Là giúp anh trai nàng cống nạp cho thiên gia Cũng đã là chuyện của nhiều năm trước rồi Một tay nàng cầm xét Một tay cầm út Vẽ mấy đường trên giấy Rồi gấp lại giao cho Thu Sương Thu Sương thấy ý cười trên mặt nàng Thì nghi ngờ hỏi Rõ ràng gia chủ Tiêu nhiều tiền thế mà, vì sao lại vui vẻ vậy? Không như tiêu tiền mà lại như kiếm được tiền vậy. Tây chỉ cười khẽ. Tiêu đúng chỗ thì đương nhiên sẽ vui. Tiêu trên người đàn ông kia, dù là bao nhiêu, cũng đáng cả. Chàng nắm trọc binh trong tay, chỉ là tạm thời hổ xuống đồng bằng mà thôi. Chỉ cần tiêu tiền mà giải quyết được, thì sao lại không vui chứ? Trong quân phát lương nên thực sự rất bận rộn Là tiểu nghĩa giải quyết được chuyện lớn trong lòng Vì thế rất ung dung Trời nhá nhem tối Hắn lại mặt dày Đi theo phục đình về phủ ăn cơm chùa Bụng nghĩ Hắn vừa giúp tẩu tẩu Lại vừa giúp tam ca Vậy coi như là công thần rồi Tối nay nhất định là một chầu no say với tam ca mới được Vào cửa phủ đi được một đoạn Thì gặp lí nghiên tan học Tiểu thế tử mặc áo gấm đi ra Trong tay cầm mấy cuốn sách Là tiểu nghĩa không thể làm như không nhìn thấy Ôm quyền hành lễ Chào thế tử Lý nghiên nhìn hắn Rồi tầm nhìn chuyển ra sau lưng hắn nói Chào dượng ạ Phục đình đưa dây cương cho người dưới Để sách ngựa đi Quay sang thấy cậu thì gật đầu Mỗi lần lý nghiên thấy dáng vẻ đó của chàng Là lại nhớ tới cô từng nói Dượng chính là người như vậy Thành ra cậu cũng không biết nên nói gì Hành lễ rồi rời đi Là tiểu nghĩa quay sang nói Tam ca Tiểu thế tử này đúng là có ý tứ Đệ đắc tội cậu ấy Mà không có lần nào cậu ấy lạnh lùng khi gặp đệ cả Xem xa Vẫn là tẩu tẩu dạy bảo tốt Phục đình nhìn hắn Không biết từ bao giờ Hắn lại gần gũi với Lý Tê Trì đến vậy Gọi tẩu tẩu còn luôn mồm hơn Bất cứ ai Dẫu gì cũng là thế tử Chàng nói Dòng suy nghĩ của La Tiểu Nghĩa bay xa Thở dài Nếu Tẩu Tẩu sớm gàn tụ với Tam Ca Thì kiểu gì con cái cũng biết chạy rồi Nói không chừng Đệ cũng có thể dẫn đứa nhỏ đi cưỡi ngựa Phục Đình không khỏi nhớ lại Phần cổ trắng tựa như tuyết Và đôi tay mềm mại của cô gái đó Bụng nhủ Người còn chưa chạm vào Thì có con kiểu quái gì Chàng ném soi ngựa sang nói, phắn đi hơ lụa đi. Là tiểu nghĩa nhận lấy, cười cười rời đi. Chân trước chàng vừa rời đi, thì chân sau có người hầu đến bẩm báo, nói là bên ngoài có một thương hộ đến, mời la tướng quân. Bàn sáng, hắn đem ngân phiếu đến tiệm bạc nhưng chưa đuổi đổi xong đã đi, nghĩ chắc bận lắm nên mời hắn đến lấy phần dư còn lại. Phục đình nghĩ ngợi, lạnh cho người hầu rất ngợi tới, không gọi là tiểu nghĩa mà tự đi. Là tiểu nghĩa ở trong phòng hơi lửa rất lâu, bụng đã sôi ủng ục từ hồi nào mà vẫn chưa thấy tam ca của hắn tới. Cuối cùng không nhịn được, ra ngoài xem sao, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì va phải tân lộ. Nói là gia chủ của nàng ta biết hắn tới, vẫn chưa ăn cơm nên đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, sẽ đưa tới ngay. Là tiểu nghĩa vô cùng cảm kích Vẫn là bị huyện chủ tẩu tẩu biết thương người Hắn càng cảm thấy Tam ca đã cưới đúng người Tân lộ đang dọn đồ lên Thì có người xài bước đi vào Là tiểu nghĩa ngẩn đầu vui vẻ nói Tam ca đến thật đúng lúc Vừa hay có thể dùng cơm Phục đình nhìn qua Một tay kéo cổ áo hắn lôi ra ngoài Mọi người giật mình Vội vàng tránh đi Là tiểu nghĩa cũng giật mình Nhưng không dám phản kháng Tam ca hắn rất cao to, bắt hắn dễ như bỡn. Đi tới dưới hiên, Phục Đình mới buông lỏng tay. Hắn đứng yên sợ hãi hỏi. Tam ca sao thế? Số tiền kia từ đâu mà ra? Là tiểu nghĩa sửng sốt. Đã nói với Tam ca rồi mà, chính là từ những thương hộ kia. Phục Đình lạnh lùng. Vậy vì sao nhiều ngân phiếu thế mà lại đặt ở cùng một tài sản, còn là cùng ngày ký? La Tiểu Nghĩa nhủ thầm, không xong rồi, không ngờ đến chuyện này, cũng bị lão phát hiện. Hắn đã nói với Tẩu Tẩu rồi, không dễ gì lừa được Tam Ca đâu. Phục Đình cũng không nói nhiều với hắn nữa. Muốn bị đánh quân côn hay là nói thẳng, tự đệ chọn một trong hai. Chương 13 Tê Chỉ ngồi trên giường, trên đầu gối là một quyển sổ sách mới được đưa đến từ nơi xa, nàng lật dở xem từng trang một. Trong tiếng giấy sột sạt, Tân Lộ nhanh chóng đi tới bên cạnh, ghé vào tai nàng thì thầm. Ngón tay Tê Trì dừng lại, kinh ngạc ngừng đầu lên hỏi. Người làm sao cơ? Là đang hỏi La Tiểu Nghĩa. Tân Lộ nói, hắn bị đánh quân côn. Cũng không biết là vì sao nữa, người ở ngay trước. Phía trước, nô tỉ nghe thấy có động tĩnh nên vội đi báo cho gia chủ. Tân lộ làm gì từng thấy trận quân côn nào như thế này, chỉ âm thầm thám thính xem sao. Nhưng nghe thấy la tiểu ngựa hết mấy tiếng thì sợ tái mặt. Đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Tê chỉ ngồi thẳng người lên, khép cuốn sổ trong tay lại, nhíu mày nghĩ. Chắc hẳn chuyện tiền bạc đã bị người đàn ông kia phát hiện ra rồi. Nàng không để ý chuyện bị chàng phát hiện cho lắm, nhưng nhanh như thế mà đã bị phát hiện thì đúng là ngoài dự đoán của nàng. Hèn gì trước đó là tiếng nghĩa nói chàng không dễ bị lừa. Nàng gật đầu, ý là biết rồi, sau đó lại chỉ ra ngoài, ra hiệu tân lộ tiếp tục nghe ngóng tình hình. Tân lộ lùi ra, tay tê chỉ, nắm lấy mép sách, cũng không còn tâm trạng đâu để xem nữa. Nhớ đến là tiểu nghĩa Không hiểu sao lại thấy buồn cười Sao y lại ngốc thế nhỉ Nếu đã bị vạch trần Thì cứ nói thẳng ra đi Việc gì phải chịu một trận đòn đau Đang suy nghĩ đối xác Thì chưa thấy ánh đèn phía trước cửa tối đi Nàng tưởng tân lộ quay về Nhưng khi ngẩn mặt lên Thì lại thấy bóng sáng đàn ông cao lớn Phục đình vén nửa tấm rèm lên cúi đầu đi vào Rồi trang đứng thẳng người Nhìn về phía nàng Tê chỉ âm thầm nhất cuốn sổ ra sau lưng, nhìn chàng một lượt. Thân hình chàng cao giáo, đôi mắt đen láy sắc bén. Đay nàng bất xác nắm lấy vạt áo, lòng chợt động cướp lời lên tiếng trước. Nghe bảo chàng đánh tiểu nghĩa. Phục đình nhìn nàng chăm chú, trong lòng cười lạnh, bụng nghĩ. Cô gái này lại còn muốn truy cứu chuyện của chàng trước. Chàng nhấp môi nói, cậu ta kể hết rồi. Hai mắt tê chỉ chuyển động tự nhủ, quả nhiên. Từ lúc chàng vào cửa, là nàng đã ngờ ngợ, chàng đã biết chuyện. Dù gì cũng là người tự dựa và bản lĩnh đi lên trước đại đô hộ, sao có thể thẳng tính được. Nàng lặng lẽ nhìn Phục Đình. Trong đầu nghĩ, quả nhiên người đàn ông này quá dữ, chỉ chút việc nhỏ thế mà đã động quân côn rồi. Cố ý không nhìn chàng nữa, nàng quay đầu đi, nhấc lấy trà cụ ở trên bàn, thùng thẳng pha trà. Phục đình nhìn dáng vẻ nàng ngồi ngay ngắn như không có chuyện gì Lại nghĩ đến La Tiểu Nghĩa vừa bị chàng chỉnh một trận Thực ra mới đầu La Tiểu Nghĩa không kể gì cả Bị đánh một trận cũng cắn chặt răng Sống chết không chịu khai là ai chi tiền Cuối cùng chàng phải nói Thôi làm huynh đệ thì suốt cuộc mới ép được hắn nói thật La Tiểu Nghĩa nằm bẹp kêu đau Ngoài tẩu tẩu ra thì con có thể là ai được đây Hắn chưa bao giờ thấy người nào có tiền như tẩu tẩu hắn cả Tê chỉ kẹp bánh trà trong tay Thả vào trong ấm Phục đình nhìn bánh trà bóng loáng Trơn nhẫn Tựa cao bùn ở hố nước Là thượng phẩm trong hàng thượng phẩm Lại nhìn bộ trà cụ kia Thứ nào tư nấy Cũng được gọt sữa tỉ mỉ Chàng không thích uống trà Chê việc pha trà mất công Chỉ một chén nước lạnh Là cũng có thể giải quyết được nhu cầu Có điều nhờ vậy mà càng thêm biết Chỉ một món đồ tầm thường trong tay nàng thôi Cũng là thứ đáng giá ngàn vàng Ánh mắt quét một vòng Nhìn đồ sung trang điểm trong phòng Cuối cùng tầm mắt rơi trên người nàng Đừng nói là la tiểu nghĩa Đến chàng cũng chưa bao giờ thấy Người con gái nào nhiều tiền đến vậy Chàng nhìn đam đam hỏi Nàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy Đầu tiên là đồ quý giá trong phủ đệ rồi đến chi phí hàng ngày, nay lại có thể lấp một khoản lớn vào chỗ chống quân lương. Chàng lại nhớ ra còn cả loại thuốc trị thương cho chàng nữa, mặt càng lúc càng bạnh ra. Tê chỉ dừng tay, không nhìn chàng mà chỉ thấp giọng nói tiền riêng của thiếp mà chàng cũng muốn hỏi à. Phục đình cắn chặt răng. Quả tực trên đời này, không có người đàn ông nào lại truy hỏi xem vợ mình có bao nhiêu tiền riêng cả. Chàng gật đầu, phục cô gái này rồi, cằm càng lúc càng siết căng. Dường một lúc chàng hỏi, vậy vì sao lại muốn chi tiêu cho trong quân? Nàng Trang trải cho nhà thì không nói làm gì, nhưng nay đến trong quân cũng phải xài tiền của nàng, chàng không phải là kẻ nhàn, hèn nhát, được phụ nữ bao nuôi. Phụng đình lập tức dơ dòi lên, thân là người quản binh mã của tám phủ 14 châu, nếu như rêu sao chuyện này ra ngoài, thì sau này sao đối mặt được với sáu quân dưới quyền, còn cả đám thiết kỵ của đột quyết nữa. Tây chỉ tiến tới, nhìn vào đôi mắt đen của chàng, biết rõ chàng đang nghĩ điều gì. Dẫu sao từ sớm, nàng cũng đã biết khí phách của chàng. Nàng khẽ thở dài nói, thiếp chỉ biết số tiền kia là tiêu trên người chàng. Quan tâm trong nhà hay là trong quân làm gì, không phải đều tiêu xài vì chàng sao? Nói đoạn, nàng đứng dậy trong ánh mắt của chàng. Nàng có ý tốt, lại còn bị chất vấn, cần gì phải nói những chuyện này với chàng, còn không bằng đi thăm la tiểu nghĩa đáng thương. Nhưng vừa đi ra đến cửa, thì người đàn ông trước mặt rưỡi ngang tay, chặn đường lại. Phục đình dơ tay ngăn nàng, cúi đầu nhìn mặt nàng. Nàng bèn đi sang bên cạnh, nhưng chàng lại xải chân đến gần, lập tức chặn luôn đường nàng đi. Tây chỉ bị chàng chặn ở cửa, nhưng bị nhốt kín, không còn đường lui. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy một chân chàng đưa từ trong vạt áo ra. Cách mấy lớp quần áo rán lên đùi, nàng đè nàng lại. Gấu quần xiết căng, thon dài, rắn chắc. Tim nàng bỗng nảy nhanh mấy cái, không khỏi cắn môi. Phục đỉnh lên tiếng... Vẫn chưa nói hết Ý là sẽ không cho nàng đi Tây chỉ cảm thấy Có lẽ vết thương của chàng đã khá lên nhiều rồi Thế mà âm thanh bên tay Lại trầm thấp hơn trước nhiều Nàng giơ tay vuốt tóc ra sau tay Ngước mắt nhìn lên Tiền do thiếp tiêu Đã tiêu rồi thì không có lý thu về Chàng còn hỏi cái gì nữa Cũng đã trải qua chuyện Chàng dùng kiếm mặt đối mặt rồi Nàng thật sự không sợ người đàn ông này Đường đường đại đô hộ như chàng dám động thủ đánh nghĩa đệ của mình Nhưng chẳng lẽ còn dám động thủ đánh phu nhân của mình Phục đình nhìn gương mặt đang ngước nhìn lên của người con gái đó Hai mắt càng tối sầm Ta chỉ hỏi nàng, nàng muốn làm gì Số tiền lớn như vậy không thể nào là do một cô gái bình thường làm ra được Ấy vậy mà người chàng cưới được lại làm được Tôi chỉ ngoảnh mặt đi, báp qua loa Thì chỉ là thiếp có tiền, lại đúng lúc chàng đang thiếu tiền, nên thiếp bù vào cho chàng, chỉ vậy mà thôi. Chỉ vậy mà thôi? Chàng hỏi lại, chân để chặt. Nàng trao mày vì đau, cuối cùng cũng chịu quay đầu sang. Là bởi vì nàng biết không qua loa được, nàng nói. Không chỉ thế. Phục đình nhìn chằm chằm mắt nàng. Còn chưa nhận ra sao? Bỗng nàng hạ giọng. Củ mắt xuống, một tay đặt lên thắt lưng chàng. Ngón tay móc lấy móc cài trên tắt lưng chàng, kéo nhẹ về phía mình. Ngước mắt lên, trong mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của đèn đuốc trong phòng. Âm thanh duy nhất, nhỏ tới nỗi, chỉ một mình chàng nghe thấy. Thiêm còn muốn lấy lòng chàng. Chị thương cho chàng, ngày ngày bôi thuốc thay thuốc, thậm chí đến cả chuyện nhỏ như thay yên ngựa. Vì chàng mà bỏ ra ngàn vàng. Thiếp muốn làm gì chẳng lẽ còn chưa nhìn ra Chỉ là muốn lấy lòng chàng thôi Hay nói là muốn làm chàng vui Tân lộ rè rặt nó đầu vào cửa nhìn Rồi vội vàng lui ra Do dự một lúc cuối cùng vẫn nhắm mắt cất giọng Bẩm đại đô hộ là tướng quân bị thương nặng Không chịu nổi đã ngất đi rồi Không nói không được Nhìn tình hình trong phòng thì có vẻ Đại đô hộ đang chèn ép gia chủ nhà nàng Quả thực không chịu được nữa Một thoáng yên lặng, sau đó cửa rèm được vén lên, Phục Đình xài bước ra ngoài. Nàng ta vội lui ra, không dám ngởng đầu lên, chỉ nghe tiếng bước chân của đại đô hộ dần rời xa. Lại lặng lẽ đôi mắt nhìn vào trong phòng, gia chủ nhà nàng dựa vào sau cửa, hai má đỏ bừng, một tay nắm vắt áo, không biết đang nghĩ gì mà lại thất thần như thế. Thu xương ở phía sau kéo nhẹ vạt áo nàng ta. Tân lộ ngoái đầu, nghe nàng ta kề tai nói nhỏ. Đại đô hộ lạnh lùng tới, rồi lại không nói gì bỏ đi. Ai cũng nhận ra là đang tức giận. Quả nhiên xuất thân là quân nhân, thì không biết thương hoa tiếc ngọc. Gia chủ một lòng nghĩ cho đại đô hộ, mà lại còn bị đối xử như vậy. Nghĩ lại, nếu không có chuyện từ hôn, hẳn gia chủ đã sớm cả cho Hà Lạc Hầu Thế Tử ở thành Lạc Dương rồi. Y là thế gia cao quý Chắc chắn sẽ không đối xử với gia chủ như thế Tân lộ vội trứng mắt với nàng ta ra hiệu nàng ta im miệng đi Dù có thương gia chủ Thì cũng không thể nói lời như vậy Bỗng phía sau Vọng đến giọng nói của tê chỉ Đừng để ta nghe thấy những lời như vậy Lần thứ hai nữa Nếu không ta sẽ phạt thật đấy Nàng nghe thấy cả rồi Thu sương che miệng không dám lên tiếng Bốn mắt nhìn nhau Không dám nói nhiều nữa. Tây chỉ quay đầu đi, nhớ lại ánh mắt của người đàn ông kia, cả khi thế hùng hổ, khi chặn nàng ở cửa, bàn tay dần dịch lên mặt. Nàng xuất thân từ hoàng tộc, là huyện chủ cao quý, chưa bao giờ nói những lời lộ liễu như vậy với một người đàn ông, ngoại trừ Phục Đình. Dựa vào cửa một hồi, nàng mới sức nhớ là mình vốn định đi thăm La Tiểu Nghĩa. Dù gì là Tiểu Nghĩa cũng là tướng quân, đâu có yếu ớt như lá ngọc cành vàng. Tuy quân côn nặng, nhưng hắn biết Tam Ca cũng đã hạ thủ lưu tình, làm gì tới mức ngất đi. Chẳng qua là chỉ muốn giả vờ đáng thương để Tam Ca tha lỗi cho hắn. Không ngờ lại để Tam Ca hắn có cơ hội đi tìm huyện chủ tàu tàu bắt bẻ. Hắn nằm trên băng ghế dài ở tiền viện, một tay chê vạt áo, giả vờ nhịn đau, từ xa lướt thấy có một người đi tới. Không phải tam ca hắn thì là ai? Hắn vội buông tay ra, nhắm nghiền hai mắt. Phục đình đi đến lạnh lùng nói. Cốt, không cốt thì thêm 20 gậy. Là tiểu nghĩa lập tức mở bừng mắt, lật người từ trên ghế xuống đất. Vừa định khen mấy câu với tam ca thì lại thấy chàng đi thẳng, không thèm ngoái đầu. Ngay tới vẻ mặt ra sao cũng không nhìn rõ. Là tiểu nghĩa đỡ hông đứng dậy. Chờ một hồi lâu mà cũng không nghe thấy hậu viện có động tĩnh gì, đoán là vị huyện chủ tẩu tẩu kia cũng là có bản lĩnh, có thể đối phó được tam ca, đúng là yên tâm biết mấy. Sau đó mới tập tĩnh rời khỏi phủ. Phục đỉnh dơ tay đẩy cửa thư phòng ra, bên trong vẫn chưa có tắt đèn, cả phòng tối om om. Chàng đưa tay cởi thắt lưng nhưng trong trước mắt đặt lên móc cài thì lại nhớ tới người con gái ấy. Nhớ lại sáng vẻ của nàng khi nàng dùng tay móc lấy kéo nhẹ Bàn tay cởi thắt lưng đưa lên ngực lấy túi rượu ra Có hai người hầu đi vào châm đèn rồi lui ra Chàng lại như không phát hiện ngửa cổ uống rượu ánh mắt quét qua bàn Trên bàn đặt mấy quả quyết đã bóc vỏ là quyết lúc trước tê chỉ ngồi ở đây bóc Vẫn còn đó không ai đụng vào Mối quyết nàng định đưa lên miệng nằm trên vỏ Bên trên dính sắc màu đỏ nhạt Là son môi của nàng Phục đình đặt túi rượu xuống Nhìn trên bàn Bên tay như nghe thấy câu nói nhẹ nhàng của nàng ban nãy Nàng nói Thiếp còn muốn lấy lòng chàng Lúc đó chàng ép chặt đùi Rộng trầm chầm, chầm Nàng lặp lại lần nữa Nàng cụp mắt Rồi lại ngước lên nói nhỏ Dù có nói tới 10 lần thì sao Chàng là phu quân của thiếp, thiếp muốn lấy lòng chàng, thì không thể sao. Nói rồi, nàng dương mắt nhìn chàng, lại cất tiếng. Phu quân, có gì sai ư? Trong khoảnh khắc ấy, chàng mẫu quên mất vì sao mình lại đến phòng nàng. Phục đình quyệt miệng, gác lưỡi sau răng hàm. Nàng chắc hẳn không biết, sau khi nói ra những lời kia, đôi tai dưới tóc mai đen nhánh của nàng đã đỏ bừng, bị chàng thấy rõ. Lý tê trì, Đúng là có dũng khí chương 14 Và sáng nghiêng nghiêng Chiếu vào dưới mái hiên Tê chỉ đứng trước cửa sổ Bấm bấm đốt ngón tay Nhầm tính cũng đã mấy canh giờ trôi qua Thuận tiện cũng đã tính qua mấy ngày Một cương mặt trắng nõn Ló ra bên cạnh Là Lý Nghiên Cậu cất tọc nói Cô ơi cháu tính xong rồi Tôi chỉ sai người lại, thấy trong tay cậu là một thang giấy chi chết chữ Nàng nhìn lên trang giấy, rưỡi tay chỉ vào hai chỗ nói Ở đây, với ở đây, tính sai rồi Hôm nay lý nhiên không có tiết học, nên từ sáng sớm đã tới chỗ nàng tập tính toán Thực ra cậu tính không sai, chỉ là thấy cô cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Không biết đang nghĩ gì, thế nên mới cố tình sai hai chỗ Không ngờ, cô vẫn nhìn ra Cậu ngồi xuống cầm bút lên. Đầu nghĩ nguyên nhân khiến cô xuất thần. Trượt sụp nhớ ra điều gì đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ rồi xoay đầu sang. Tính ra thì cũng đã mấy hôm rồi không thấy dượng đâu. Tê chỉ nhìn cậu bụng nhụ. Ngay cả thằng bé cũng đã phát hiện ra điều này. Từ sau hôm phục đình rời đi tới nay nàng vẫn chưa gặp lại chàng. Chàng ngủ trong thư phòng một đêm sáng hôm sau lại vào doanh chạy. Từ đó Không thấy quay về Mấy ngày qua vẫn luôn ở trong quân Gia chủ Tân lộ bước nhỏ tới Cất giọng gọi Làm nàng hoàng hồn Bẩm báo Là tướng quân đến rồi Từ sau đợt bị đánh quân quân lần trước Đây cũng là lần đầu tiên Là tiểu nghĩa đến nhà lại Cũng đúng lúc tê trì Đang muốn hỏi thăm vết thương của án tên nào Bền nói Mời y tới nói chuyện Tân lộ đi ra Một chút sau dẫn là Tiểu Nghĩa đến cửa. Chào tẩu tẩu. La Tiểu Nghĩa đứng thẳng ở cửa, ôm quyền làm lễ. Tê trí lướt qua một lần, hắn mặc áo hồ, bên ngoài mặc thêm một lớp áo giáp, dễ nhận thấy là từ trong quân tới. Nàng hỏi, vết thương của người thế nào rồi? La Tiểu Nghĩa cười nói... Tẩu tẩu yên tâm, xương cốt ta thô lắm, mấy gậy như thế có là bao dưỡng mấy hôm là lại chạy nhảy bình thường ngay, nếu không thì sao hôm nay có thể tới đây được? Tê chỉ thấy hắn vẫn cười, thì yên tâm. Vậy nay đến là có chuyện gì à? Đúng thế. Hắn thôi cười, nghiêm túc nói. Ta tới để đón tẩu tẩu đi gặp Tam Ca, huynh ấy cần đi xa một chuyến, phải dẫn theo tẩu tẩu đồng hành. Tê chỉ khét nhớn lông mày, có phần bất ngờ. Lập tức nhớ lại lời đêm đó mình nói, hai tay đỏ lên hỏi. Vì sao chàng không đích thân đến đây? Là đang tránh ta à? Là tiểu nghĩa không rõ đêm đó xảy ra chuyện gì, ngạc nhiên nói. Sao tẩu tẩu lại nghĩ thế? Nếu Tam ca muốn tránh tẩu thì đã không bảo ta đến đón rồi. Chỉ là... Ánh mắt hắn lướt qua lý nghiên, không tiện nói thẳng, ngại ngùng bảo... Chỉ là bận rộn quân vụ thôi Trong lòng tê chỉ đã rõ Vẫn là vì chuyện tiền bạc Nàng đã đánh giá thấp khí phách Của người đàn ông kia rồi Vậy hiện tại chàng cho người tới đón nàng Tức là chịu bỏ qua rồi ư Tẩu tẩu sao thế Là tiểu nghĩa thế nàng không nói gì Ngơ rằng nàng không muốn đi Thậm chí hắn rất muốn hỏi Có phải Tối đó vì chuyện số tiền kia Mà cãi nhau với tam ca của hắn không Hiếm khi Tam ca mở miệng sai hắn đến đón người mà nàng không chịu đi nhé. Đừng nói là vì số tiền kia mà hai vợ chồng cãi nhau đấy chứ. Tê chỉ thấy nét mặt hắn, cuối cùng cũng gật đầu nói đi. Sau đó dẫn tân lộ đi thu dọn. Là tiểu nghĩa nói sen vào phiên chuẩn bị giúp Tam ca hắn mấy bộ áo quần. Tê chỉ hiểu ra Người đàn ông kia nói đi là đi Chỉ phái người tới đón Mà nghe đến vật dụng cá nhân Cũng không tự về lấy Đoạn quay đầu đi Thấy Lý Nghiên nhìn mình đầy mong chờ Nàng buồn cười hỏi là Tiểu Nghĩa Ta có thể dẫn thêm người được không La Tiểu Nghĩa cũng đã tinh mắt Nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Thế Tử Khởi đam Tẩu tẩu đã lên tiếng Đương nhiên là có thể được Hai mắt Lý Nghiên lập tức sáng lên Cậu không thể so với cô được, những nơi cậu từng đi rất ít, giờ nghe thấy đi xa thì hai tay dựng lên. Tùy La Tiểu Nghĩa không nói là sẽ đi đâu, nhưng tối thiểu cũng có thể ra khỏi cửa phủ. Cậu tới đất bác lâu như thế rồi mà vẫn chưa được ra ngoài đi lại, giờ có cơ hội nên rất phấn khích. Chẳng mấy chốc xe ngựa đã được chuẩn bị được một đội binh do La Tiểu Nghĩa dẫn tới bảo vệ. Trước khi ra ngoài, Tê Chỉ mặc áo khoác liền mũ. Lúc ngồi trong xe, lý nhiên đã được tân lộ và thu xương dắt lên ngồi trước rồi Cậu bé ngoan ngoan im lặng là thế, mà giờ lại nhảy cứng lên Bỗng cậu giật mình, ủ rũ nói Xui rồi, còn không biết là sẽ đi đâu, đi mấy hôm, cháu quên xin thầy cho nghỉ rồi Tề Chí nhấc mũ xuống bảo Yên tâm đi, đã cho người xin nghỉ giúp cháu rồi Cậu thở hát ra, lúc này mới thực sự yên tâm Xe ngựa lăn bánh, tôi chỉ biết là Tiểu Nghĩa đang đánh ngựa đi theo bên cạnh bảo vệ. Cách rèm cửa sổ, nàng nói, đi đường có xa không? Là Tiểu Nghĩa ở bên ngoài đáp, không xa là nơi ta và cam K năm nào cũng tới. Hai bên đường đi, quang cảnh rất chán, thế là hắn rất khoát giải thích cặn ghé với nàng, nói nơi sẽ tới là Cao Lan Châu thuộc địa bàn quản lý của Phủ Đô Hộ. Chỉ vì ở đó có chuồng ngựa lớn, hàng năm chỉ có vào mùa đông, bọn họ mới có thời gian rảnh, cho nên sẽ đến đó một chuyến, chủ yếu là xem ngựa. Đáng lẽ năm nay nên đi từ sớm, nhưng vì trước đó, đuổi bắt mấy tay mật thám đột quyết nên cứ bị trì hoãn lại, sau đó thì phu nhân đại đô hộ là nàng đột nhiên tới. Trước trước sau sau, kéo dài tới tận hôm nay. Thực ra cũng vì khoản tiền kia nữa, do hắn bị tam ca ngó lơ mấy hôm, thế là lại trì hoãn tiếp. Nhưng hắn không nhắc lại chuyện này, sợ vị tẩu tẩu này tiêu tiền rồi lại không vui. Tê chỉ hỏi, nếu đã là xem ngựa, thì cần gì phải dẫn ta theo? Là Tiểu Nghĩa Đam Hàng năm các quan lại quyền quý, ở những châu phủ khác, sẽ lại đến Cao Lan Châu, nghe nói năm nay còn dẫn theo gia quyến. Tam ca thân là đại đô hộ, ngộ nhỡ có gặt cũng không hay. Mấy năm qua tẩu tẩu chưa tới thì không sao, nhưng năm nay đã đến rồi, sao có thể không dẫn theo tẩu tẩu? Tê chỉ nghe thế thì cảm thấy khó chịu, mím môi lại. Cứ tưởng người đàn ông đó đã nghĩ thông rồi, thì ra chỉ vì không thể không dẫn theo nàng. Là tiểu nghĩa ở ngoài không nghe thấy giọng nàng, vậy là bồi thêm một câu Tẩu tẩu ổn định chỗ ngồi nhé, đợi đến nơi tập trung thì ta sẽ báo. Tê chỉ khẽ lên tiếng, đào mắt thấy Lý Nhiên cẩn thận trà sát hai tay trong ống tay áo. Lúc này mới sực nhớ là Đi vội quá, hành trang đơn giản Cũng không chuẩn bị chậu than trên xe Nàng nghĩ Nhất định là mình tốt tính quá rồi Mấy ngày không gặp Người đàn ông kia chỉ nói một câu Mà nàng đã đồng ý đi cùng Hẳn là xe ngựa đã ra khỏi thành Bởi có thể nghe thấy tiếng vọng Khi bánh xe đi qua dưới cổng thành Sau đó Thì không nghe thấy tiếng vang nữa Cho tới khi dừng lại nghỉ giữa đường Tây chỉ mới nhận ra là Đã đi được một quãng dài Lý nhiên bên cạnh cũng bắt đầu ngủ ga ngủ gật Lúc này cũng không nghe thấy tiếng của La Tiểu Nghĩa đâu Cách khung cửa, nàng hỏi Đã đi đến đâu rồi? Nhưng không một ai đáp Nàng nghi ngờ, vươn tay ra vén dèm lên nhìn ra ngoài Bỗng trông thấy một con ngợn đen bóng cao to Dừng bên cạnh xe Chân người đàn ông dẫm trên bàn đạp Eo rắn chắc, lưng đeo đao Dưới thân là yên ngựa được nàng tự tay thay Nàng vơ tay vén hết rèm lên Nhìn thấy mặt bên của chàng Phục đình nhìn thẳng phía trước không trước mắt Không ai ngờ chàng lại đột nhiên xuất hiện như vậy Là tiểu nghĩa đã đi ra sau Không biết từ bao giờ bên xe đã đổi thành chàng và cận vệ của chàng Tay tê chỉ về một góc tấm rèm vải gấm Nhìn chàng chằm chằm Chàng nghiêng đầu sang Vừa chạm vào ánh mắt nàng Thì lại xoay về Là tiểu nghĩa ở sâu lưng gọi tam ca Tê chỉ thả dèm xuống. Mắt nàng vẫn rơi vào khoảng không, thỉnh thoảng tấm dèm bị gió thổi lên và nàng có thể nhìn thấy góc quân phục của chàng. Nàng khép kín rèm sợ gió thổi vào làm lệnh lý nhiên bên cạnh. Phục đỉnh đánh ngựa, bên cạnh là La Tiểu Nghĩa đuổi theo. Tam ca, dừng lại nghỉ một lúc đi, đây cũng đâu phải hành quân. Bọn họ đã quen rồi nên đi đường quá nhanh, một buổi sáng vào phủ đón người rồi khởi hành, đi tới giờ cũng đã hơn nửa ngày đường. Nhưng lần này khác với lần trước, có dẫn theo gia quyến mà còn là phụ nữ trẻ em, thể lực không bằng được quân nhân bọn họ. Phục đình nhìn xe ngợi bên cạnh, kéo dây cương, xe dừng lại ở đỉnh thập lý. Lý nghiên là người đầu tiên nhảy xuống khỏi xe. Cậu sợ lạnh, quấn chặt áo khoác trên người, xoa tay bước nhanh. Mặt trời vẫn nhô cao, ấm áp hơn so với trong xe Là tiểu nghĩa thấy thế thì cho người đốt lửa ở ngoài đình Lý nghiên đi tới, cẩn thận kéo vạt áo Rồi ngồi xuống hơ tay Mắt nhìn ra bên cạnh, gọi một tiếng Cháu chào dưỡng Phục đình ngồi bên bậc thềm Một bên là thanh đao chàng vừa tháo ra Chàng nhìn cậu bé bên cạnh Thấy chót bũi cậu ửng đỏ vì lạnh Thì lấy túi rượu ở trong ngực ra Ném sang Uống một hớp đi Lý nghiên sơ hai tay bắt lấy Không ngờ Dượng lại nói chuyện với mình Nên ngạc nhiên nhìn sang Một lúc sau lại nhìn túi rượu trong ngực Cậu mới sực nhớ là Dượng mình vừa nói gì Thế là lắc đầu bảo Cháu không biết uống rượu Phục đình chỉ muốn giúp cậu Làm ấm người lên thôi Một tay trống trên đầu gối nói Đừng uống nhiều là được Là tiểu nghĩa ở phía sau suối rụng Thế tử đừng sợ Dẫu gì cậu cũng là thế tử phủ quang vương Muốn làm nam tử hán Đầu đội trời chân đạp đất Thì sao có thể không biết uống rượu Phục đình lết hắn Là tiểu nghĩa ngập miệng Chuyện tiền nong vẫn chưa giải quyết xong Vết thương của tam ca cũng chỉ mới khá hơn Tạm thời vẫn bớt Nên đùa dỡn trước mặt lão đi Lý nghiên nhìn Phục đình Thấy chàng cứ ngồi trên đất như thế Rồi lại nhìn mình Không thả lỏng được như thế tí nào Vậy là cậu mím môi Nới lỏng vạt áo dứt khoát ngồi phịch xuống đất Tiếp đó cậu cũng vặn mở Nắp túi rượu ra Nhấp một hớp nhỏ Chỉ một chút thôi mà hơi nóng đã sọc thẳng lên mũi Cậu bụng miệng Mặt đỏ bừng Nhưng chẳng mấy chốc cơ thể đã nóng lên Cảm ơn dượng ạ Lý nghiên cảm ơn rồi trả lại túi rượu Lúc vặn đóng nắp Còn không quên dùng tay áo lau xung quanh Phục đình phát hiện cậu có vẻ quá ngoan ngoãn hiểu chuyện Nếu cứ ngồi lì thì sợ cậu càng thận trọng Thế là cầm túi rượu đứng dậy rời khỏi đống lửa Là tiểu nghĩa thấy chàng đi xa thì mới ngồi xuống trước mặt Lý Nghiên Nói đùa rằng Thế tử thì phải vậy chứ Tới Ất Bắc rồi thì không cần cứ khư khư dáng vẻ ở Quang Châu nữa Đứng đắn quá làm gì Chi bằng ta tiếp cậu uống thêm Vừa nói vừa móc túi rượu ở trong ngực ra Phục đình đi thẳng ra sau đình, sau đó dừng bước. Tây chỉ đứng tựa vào cột đình trước mặt chàng, hai tay đút trong áo khoác, mặt khuất dưới mũ trùm, không nhúc nhích nhìn chàng. Chàng biết chắc, hẳn là đã thấy chàng từ chỗ đống lửa đi tới, túi rượu trong tay gõ lên đùi hỏi. Không lẽ nàng cũng muốn uống? Tây chỉ nhìn túi rượu trong tay chàng nói, thiếp không biết uống rượu. Nói giống hệt như cháu nàng. Phục đình nhìn gương mặt trắng mút của nàng, trượt nhớ lại đêm đó thì không khỏi buồn cười. Chàng cúi đầu cũng thấp giọng Bây giờ không lấy lòng ta nữa à. Con tim tê chỉ giật này ánh mắt nào qua người chàng. Ánh mắt chàng bắn tới nhìn nàng trông trọc như đang khiêu khích nàng. Nàng tức giận xoay mặt đi ừ một tiếng đầy nhạt nhẽo. Nếu chàng thấy đó là chuyện cười thì cứ xem như thiếp chưa nói gì là được. Nói rồi, xoay người toan rời đi. Người đàn ông dùng cơ thể cản lại, nàng lại bị chàng chặn đường nữa rồi. Phục Đình nhét túi rượu vào lòng nàng, chàng nói, uống đi. Thấy môi nàng trắng bợt tới nơi rồi, chàng tự nhủ, có lẽ không nên dẫn nàng đi theo. Trong quân vốn đã chuẩn bị trực tiếp lên đường, nhưng bị La Tiểu Nghĩa khuyên mấy câu, cuối cùng vẫn đi đón nàng. Tây chỉ cầm lấy, nhìn chàng chằm chằm, cũng không biết bớt giận được bao nhiêu phần. Có điều đã dịu giọng đi. Uống vào, ấm người thật chứ? Chàng nhớ mày. Ừ. Tay nàng đặt lên nắp rồi lại buông ra. Thôi, sợ say lại không được quy củ. Phụ đỉnh nghĩ bụng. Người phụ nữ ngay tới chuyện chi tiền vào trong quân cũng dám làm. Lúc này còn nói gì quy củ? Chàng dứt khoát bảo. Say thì vào xe ngủ. Say còn đỡ hơn là chịu lãnh. Lúc này tê chỉ mới mở nắp tay đưa lên nhấp một hớp nhưng lập tức nhíu mày một tay bịt miệng lại nếu không sợ sẽ nôn ra tại chỗ mất Phục đình thấy thế khói miệng không khỏi nhét lên nhịn một lúc lâu mới nuốt xuống được cảm giác cây xè kia đậy nắp lại mặt nàng đã đỏ bừng xong cũng may là cơ thể ấm áp thật nàng nhét túi xịu vào lại tay chàng Phục đình nhận lấy Thấy nàng khét chặt áo khoác xoay nửa người đi Chỉ có ánh mắt vương vị siệu là dừng lại trên người chàng một lúc Trước khi đi nàng bỗng buông một câu nhẹ nhàng Lần này đừng cho người khác uống nữa Vì nàng đã chạm qua rồi Phục đình nhìn nàng đi xa rồi lại nhìn xuống miệng túi Mím môi lại thành một đường thẳng Sau đó nhét túi rượu vào trong áo